Thịnh thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 61 Mặt Tu Nghiêu bị thương e. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi Rết dịch a a cẩn thận Đang thất thần thì đột nhiên nghe được tiếng của mặt tu nghiêu Diệp Ly chật xoay người Một ám tiễn bay nhanh về phía mình Dao găm trong tay Diệp Ly cũng trong nháy mắt rời tay, hình ảnh trước mắt vừa động, một bóng người kéo nàng nhào xuống mặt đất. Mặt Tu Nghêu Diệp Ly chần chờ kêu lên, đưa tay nâng mặt Tu nghiêu ở sau lưng lên trong nháy mắt cảm giác được ẩm ướt. Mặt Tu nghiêu vô lực ngã nhào ở bên cạnh nàng, nhàn nhạt cười nói không có chuyện gì. Vương gia A cẩn xông lại đỡ mặt tu nghiêu dậy, sắc mặt mặt tu nghiêu trắng bệt cau mi lại, nói ta không sao. Xem một chút còn có người còn sống hay không. Diệp Ly ngồi dậy nhìn lại phía trước. Ngực của người vừa mới bắn ra ám tiện bị dao găm của mình cắm vào đá ngã xuống đất khí tuyệt. Mà người kia... Đúng là người lúc trước bị mình đánh ngất xỉu không biết tỉnh lại từ lúc nào Không khỏi ở trong lòng cười khổ Rời đi chiến trường quá lâu quả nhiên thì đã quên cái gì gọi là cảnh giác rồi Nàng lại ở nơi chém giết này để lại không ít người sống Không Trên thực tế trừ người cuối cùng này thì nàng không hề giết một người nào Nếu như những người này đều không biết lúc nào tỉnh lại Không khỏi rùm mình một cái Một bàn tay to lớn ấm áp Phủ lên tay nàng Mặt tu nghiêu nhìn nàng cười nhạt Nói A Ly Ta không sao Diệp Ly khẽ cắn đôi môi Oán hận nói bị thương Mà còn nói không có việc gì Như thế nào mới coi là có việc Để cho A cẩn vịn mặt tu nghiêu Diệp Ly đứng dậy thu hồ dao găm Của mình lau khô sạch sẽ Sau đó xé quần áo phía sau lưng hắn xem xét một chút máu chảy ra màu sắc bình thường Chắc trên tên không có bôi đột Mới thở vào nhẹ nhõm một chút Chỉ nghe mặt tu nghiêu thấp giọng nói không chết được cho nên không có chuyện gì Diệp Ly cắn răng Phút tay để cho A cẩn cùng những người bên cạnh chuẩn bị trở về vong Nguyệt An. Không cần nàng phân phó đã sớm có ám vệ phi thân rời đi chắc là mời đại phu đi Trở lại vong nguyệt An quả nhiên như mặt tu nghiêu nói trong vong nguyệt An cũng không bị thích khách quấy rầy Ông thị nhận được tin tức đã sớm ở cửa chờ bọn họ Thấy đoàn người trở lại vội vàng tiến lên đón đưa bọn họ dẫn tới trong phòng khách đã chuẩn bị xong Vết thương của mặt tu nghiêu Tuy bây giờ nhìn không quá nghiêm trọng nhưng Diệp Ly mới vừa rồi đã đã kiểm tra ám tiễn này của Thếp khách toàn bộ đều có móc câu. Chờ lát nữa lúc lấy tên ra có thể tưởng tượng đến máu tư đầm đìa như thế nào. Lo lắng dọa đến ông thị, Diệp Ly liền mời ông thị về phòng nghỉ ngơi trước. Ông thị nhìn nàng một chút rồi mang theo vẻ mặt không yên tâm đi ra cửa chuẩn bị thức ăn vì nàng. Mặt tu nghiêu ngồi ở trên giường Bởi vì sau lưng bị đã thương thỉnh thoảng cao mày Diệp ly lo lắng hỏi rất khó chịu Đại phu rất nhanh sẽ tới Mặt tu nghiêu cười khổ Nói đại phu tới cũng chỉ là lấy tên ra mà thôi Trực tiếp để cho A cận đến đây đi Chắc hắn còn làm lưu lát hơn đại phu một chút Diệp ly cao mày Nghiêng đầu nhìn A cẩn Hắn có thể lấy tên ra không Ám tiện này mang theo móc câu Nếu như là một loại tên khác vừa rồi không có đâm đến nơi yếu hại thì trực tiếp rút ra là được Nhưng tên này mang theo móc câu nhổ ra vô cùng khó khăn Nếu mạnh mẽ rút ra chỉ sợ phải xé rách một khối thịt lớn phía dưới Vẽ mặt A cẩn nghiêm túc lát đầu Mặt tu nghiêu bất đắc dĩ Nếu như trực tiếp vắng thủng thì đã bớt việc Diệp Ly mắt lạnh nhìn hắn Không nhịn được dễ cực nói Nếu như đi xuống lệch hai tớt nữa vắng thủng thì thật bớt việc rồi a lịch Nàng đang tức giận mặt tu nghiêu thở dài Ánh mắt ông Hòa nhìn nàng phản phức như người phía sau lưng Còn cắm một mũi tên không phải là hắn vậy Ta Diệp Ly có chút ảo não cúi đầu Một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại Nói xin lỗi ta đang tức giận chính mình Nếu như không phải nàng khinh thường khinh địch Nếu như không phải là nàng nghĩ chuyện nghĩ đến suốt thần Thì mặt tu nghiêu sẽ không bị thương Nhiều năm cuộc sống an nhàn như vậy Làm cho tính cảnh giác của mình lại đã thuộc lùi đến mức như thế này Nếu ở trên chiến trường lúc trước Đã sớm đủ Diệp Ly nàng chết trên 17-18 lần Đại phu quả nhiên tới rất nhanh Bởi vì hắn bị người sách cổ áo Vì đại phu này cũng có mấy phần can đảm Bị sách lên chạy nhanh suốt dọc đường đi lại Còn có thể mặc không đổi sắc Tiến lên xem xét thương thế của mặt tu nghiêu Xem xong vết thương rồi Đại phu lại nhìn ám tiễn Diệp Ly mang về tới một hồi lâu Mới mở miệng nói hoặc là lão phu dùng dao găm mở ra vết thương lấy tên ra Hoặc là Đâm vào bên trong một chút từ trước ngực lấy ra Mấy vị nhìn xem Đằng sau đi Từ phía trước lấy ra Diệp Ly và mặt tu nghiêu cùng nói Nói xong không khỏi nhìn đối phương một cái Diệp Ly như không có chuyện gì xảy ra đem ánh mắt dời đi Hỏi đại phu, ngươi cảm thấy thế nào đại phu thỏa mãn gật đầu Nói hai vị lựa chọn rất sáng suốt Lấy tên như vậy nhìn như rất đau Nhưng cũng chỉ đau thoáng cái thôi Dùng dao găm từ từ mở ra thịt kia cũng là phải từ từ cắt Hơn nữa cũng rất chậm Hình như đại phu rất an hiểu loại chúng tên này diệt ly vừa vịn mặt tu nghiêu vừa nhìn thuần thuộc mà làm chuẩn bị hỏi đại phu. Đại phu cũng không ngẫm đầu lên đáp lão phu từ trước giờ là quân y. Thì ra là như vậy. Nhìn đại phu xử lý sạch sẽ đuôi tên, sau đó không chút lưu tình cầm chặt một đoạn phía trước đuôi tên. Thân thể của mặt tu nghiêu trong nháy mắt căng thẳng. Một cái tay cầm cánh tay của Diệp Ly thật chặt Diệp Ly không nói một lời đỡ hắn Nhìn đại phu đem một cái dây lưng bền chắc trùm lấy đầu mũi tên mang theo móc câu đã lộ ra dùng sức kéo ra bên ngoài Một đường máu bắn ra tung tó ám tiện bị cắt lập tức rời khỏi ngực của mặt tu nghiêu Đại phu nhận lấy rượu mạnh bên cạnh đưa tới để rửa vết thương sau đó lấy thuốc thượng hạng Thụ pháp thuần thuộc dùng vải trắng băng bó lại. Mới ngẫm đầu xoa xoa mồ hôi hột trên trán nói được rồi, không có thương tổn yếu hại cũng không còn thương tổn được xương. Mỗi ngày đổi lại một lần, phải bồi dưỡng thật tốt là được. Diệp Ly nhìn nước trong chậu nước bên cạnh đã nhuộm thành màu đỏ. Còn có một đống văn gạt dính máu trên mặt đất hỏi cần ăn cái gì? Các loại bổ máu gì? Đại phu khinh thường biểu môi nói vương da còn trẻ, thân thể không kém chỉ cần điều dưỡng là tốt rồi. Nếu vương phi thật sự lo lắng thì có thể hầm các thủy canh gì đó. Canh đương quy bổ huyết, canh táo đỏ và vân vân cũng có thể. Nhìn đại phu lưu lại mấy tờ thuốc có tác dụng bên ngoài liền ôm cái hòm thuốc của mình ngênh ngang rời đi Trong lòng Diệp Ly hơi túng quẩn Sao nàng cảm thấy mấy cái canh đại phu nói ấy đều để cho nữ nhân uống vị đại phu này Rất có cá tính Mặt tu nghiêu cười nhạt nói đó là đại phu chuyên dụng trong phủ chúng ta Trước kia là quân y của Hắc Vân H.V.K Mặt tu nghiêu bị thương Ông thị giữ hai người ở lại trong phong nguyện an tu dưỡng nghỉ ngơi khá hơn một chút nữa rồi trở lại kinh thành Lại bị mặt tu nghiêu cự tuyệt, Diệp Ly cũng không có phản đối Nếu những sát thủ kia dám ở gần kinh thành minh một trương đảm trắng trận Táo bào Chẳng kiên nể gì ám sát mặt tu nghiêu Khẳng định cũng sẽ không thất bại một lần liền buông tha cho Nếu như ông thị đã quyết định không để ý tới thế sự Bọn họ ở chỗ này chỉ có thể mang đến nguy hiểm không đáng có cho nàng Đời đến ám vệ của định vương phủ chạy tới mặc tu nghiêu để lại một phần ám vệ để bảo vệ ông thị Liền dẫn theo Diệp Ly trở lại kinh thành Định quốc vương ra ở phụ cận Kinh Thành bị trọng thương Chuyện này đương nhiên không phải là chuyện nhỏ Hình như mặt tu nghiêu sai người phong bế tin tức kia Sau khi bọn họ trở lại Kinh Thành Đám quyền quý trong Kinh Thành Bọn họ cũng không biết chuyện mặt tu nghiêu bị thương Dù sao mặt tu nghiêu cũng không cần giống như người bình thường Mỗi ngày đều phải vào triều Trong lúc rảnh rỗi ở trong nhà dưỡng thương Chẳng qua có một việc để cho hai người có chút bất đắc dĩ Vừa mới trở lại trong phủ Tùng ma ma liền lấy lý do vương gia bị thương cần người theo sát bên cạnh chăm sóc Trực tiếp làm cho người ta đưa mặt tu nghiêu vào trong viện của Diệp Ly Lâm ma ma và ngụy ma ma cùng với mặt tổng quản đương nhiên là vui mừng ra mặt Hưng phấn chỉ huy hạ nhân chuyển đồ của mặt tu nghiêu vào tân phòng Bộ dáng cao hướng bừng bừng kia hồn nhiên giống như đã quên mất chuyện chủ tử nhà mình mới bị đâm trọng thương Bởi vì trong phủ trên dưới đồng lòng cùng nhau cố gắng Diệp Ly chỉ đành phải chịu mỗi ngày làm nhiệm vụ thay thuốc cho mặt tu nghiêu Cho dù Diệp Ly đã từng là quân nhân vào sinh ra tử Nhưng nhìn đến những vết thương trên người của mặt Tu Nghiêu vẫn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình như cũ. Vết đao chằn chịt trước ngực và sau lưng. Còn có một số vết thương kiếm thương linh tinh nữa làm cho người ta rất khó đem thân thể này và hình tượng bề ngoài công tử ông Văn của mặt Tu Nghiêu hình dung tại một chỗ. Cuối cùng Diệp Ly hơi hiểu được câu nói kia của mặt tu nghiêu không chết được cho nên không có chuyện gì là có ý gì rồi. Bị đã thương quá nặng như vậy mà vẫn có thể sống tất nhiên là tìm được đường sống trong chỗ chết mà không có bất kỳ người bình thường nào có thể tưởng tượng được. Mỗi lần lúc bôi thuốc chứng kiến nam nhân này trước mặt bình tĩnh mỉm cười với mình. Trong lòng Diệp Ly luôn là không nhịn được mà mơ hồ co rút đau đớn Nhưng nàng cũng không phải là người thích cuốn quyết Rất nhanh quy kết tâm tình khác thường như vậy là mặt tu nghiêu vì mình mới bị thương Hơn nữa rất nhanh vùi đầu vào quá trình đền bù và sửa chữa Trước đó Diệp Ly cự tuyệt chuyện mặt tu nghiêu vì nàng mời một sư phụ cao minh về kiếm thuật Mà mỗi ngày ngoài trừ thời gian trừ xử lý những sự vụ trong phủ cùng với chiếu cố mặt tu nghiêu thì đều vội đầu vào trên luyện võ trường bí ẩn ở trong phủ Vô cùng có mục tiêu nhắm vào rèn luyện lực lượng cùng với tốc độ của mình Đồng thời bao gồm cả nội công nào đó mặt tu nghiêu đề cử Nhưng Diệp Ly biết Nội công loại chuyện này căn bản là không phải là có thể một lần là xong Về phần lời đồn đại cái gọi là nội công luyện đến trình độ mạnh nhất có thể khai sơn phá thạt Diệp Ly không giải thích được tại sao nàng phải dùng tay của mình khai sơn phá thạt Nếu như có thể khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong Không có nội lực thì một quyền của nàng cũng có thể cắt đứt xương của một người Để cho Diệp Ly thoải mãn là tiềm lực của thân thể này vô cùng cao Dùng lời nói của Mạc Tu Nghiêu cũng có thể coi là một nhân tài luyện võ Cho nên, Diệp Ly dành hơn phân nửa thời gian của mỗi ngày tốn tại trên luyện võ trường Vốn là luyện võ trường trong phủ bị nàng sửa lại không ít Dứt khoát nơi này chỉ có nàng và Mạc Tu Nghiêu dùng đến Mạc Tu Nghiêu cũng không đi quản nàng thay đổi làm sao Luyện tập thế nào Chẳng qua thỉnh thoảng không có chuyện gì sẽ tới luyện võ trường quan sát nàng huấn luyện. Nhưng ngược lại A cẩn kể từ khi đã từng gặp thân thủ của Diệp Ly đối địch thì nhớ mãi không quên. Mỗi lần đi theo bên cạnh mặt tu nghiêu đều chớp chớp mắt nhìn Diệp Ly. Thanh Sương và Thanh Loan đi theo Diệp Ly cùng nhau luyện. Chỉ còn thiếu không có cầu xin vương phi thu hắn làm đồ để thôi. Mặt Tu Nghiêu cũng là xuất thân từ quân đội Bắt đầu quả thật không nhìn ra huấn luyện của Diệp Ly có bao nhiêu tác dụng Nhưng thêm một chút thời gian dĩ nhiên là có thể nhìn ra cách thức Thấy A Cẩn tội nghiệp thỉnh thoảng nhìn qua bộ dáng của ba thân ảnh hiểu điệu trong luyện võ trường mặc Tu Nghiêu cũng không khỏi mở miệng giúp hắn Diệp Ly nghe xong rồi cười nói Ta hiện tại chỉ khôi phục tính huấn luyện Quan trọng là Rèn luyện lực lượng cùng với tốc độ Còn có rèn luyện sức chịu đựng Cũng không còn bí quyết gì Chẳng qua A Cẩn mỗi ngày đều đi theo bên cạnh ngươi thì không có nhiều thời gian như vậy thôi Ba chữ khôi phục tính để cho mặt tu nghiêu khẽ nhướng mày Cười nhạt nói A Ly cảm thấy huấn luyện như thế Sau này có thể đối kháng với võ công cao thủ Diệp Ly bất đắc dĩ nhún vai Nhận lấy khăn mặt mà mặt tu nghiêu đưa tới lau mồ hôi Nói mỗi cái đều có dài có ngắn Biện pháp này của ta quan trọng là Tốn thời gian ngắn Hơn nữa yêu cầu đối với tư chức và ngộ tính của người tập luyện cũng không cao như vậy Mượn nội công tâm pháp ngươi đưa cho ta mà nói Dưới tình huống không có tư chất cùng ngộ tính Cho dù ta một ngày luyện 10 canh giờ Phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể có kết quả rõ ràng Mặt tu nghiêu như có điều suy nghĩ Diệp Ly cười hiếp mắt nhìn hắn nói huấn luyện của ta Mặc dù luyện không ra võ lâm cao thủ võ nghệ cao cường Nhưng nhiều nhất một năm thì có thể làm cho thân thể một người cường tráng đạt tới trạng thái cao nhất. Nếu như huấn luyện các hạng kỹ năng có mục đích nữa, võ lâm cao thủ cũng chỉ có một mạng. Mặt tu nghiêu hiểu, người có thân thể tốt rất nhiều, nhưng võ lâm cao thủ lại cũng không nhiều. Cho nên cũng không phải là mỗi một người có thân thể tốt cũng có thể trở thành cao thủ. Mà Diệp Ly hiển nhiên tính toán lối tắt khác Vượt qua võ học nội công dùng một loại lực lượng nào đó dường như làm cho người ta biến thành cường giả A Ly có ý nghĩ rất đặc biệt Ta mong đợi kết quả của A Ly mặc tu nghiêu cười nói Đa tạ Diệp Ly cười nói Nàng cũng không thèm để ý hướng Mặt tu nghiêu tiết lộ một ít thứ Bởi vì cũng chỉ có mặt tu nghiêu mới có thể vì nàng cung cấp đồ nàng phải cần Cả trong phủ chỉ có hai người bất mãn với việc diệt ly si mê võ công là lâm ma ma và ngụy ma ma rồi Hiển nhiên hai vị ma ma nghĩ thế nào cũng không thông vốn là tiểu thư văn nhã huyện ước Tại sao sau khi gã vào định quốc vương phủ thì trở lên thiết bú đau động thương như vậy Thậm chí quanh co lòng vòng tìm cách khuyên Diệp Ly là cô gái hẳn là lấy lịch sự nhã nhặn làm chủ Quá mức cường hẳn sẽ làm vương gia không thiết Lại nhảy làm cho Diệp Ly vừa nhìn nghe thấy tiếng của hai vị ma ma đã nghĩ quay vòng ra phía sau chạy mặc tu nghiêu đối với cái này cũng chỉ là một bộ dáng chế giữ Cũng không mở miệng nói gì tùy ý Diệp Ly bị hai vị ma ma oanh tạc mệt nhọt. Vương Gia, Vương Phi, Lê Vương Phủ đưa thiệt tới. mặc tổng quản tự mình đưa lên một phong thiệp mừng đỏ thẩm vẽ Long phượng trình tường. Diệp Ly đưa tay nhận lấy nhướng mày nói Lê Vương nghênh đón công chúa Lăng Vân làm phi. Mạc Tổng quản cũng biết hiện tại Lê Vương phi là muội muội ruột của Vương phi nhà mình. Mở miệng giải thích Lê Vương phủ ở dưới thiệp nói là cưới công chúa Lăng Vân làm Bình phi. Mấy ngày nay bởi vì mặt Tu Nghiêu bị thương còn có Diệp Ly cũng bận rộn chuyện của mình, cũng không có đi chú ý chuyện không liên quan đến hắn và mình. Diệp ly suốt nữa quên mất hôn sự của công chúa Lăng Vân và công chúa Tê Hà có chút ngạc nhiên hỏi như vậy Công chúa Tê Hà vào cung thật sao mặt tổng quản bẩm trước mắt công chúa Tê Hà còn cư ngụ ở quý phủ của trưởng công chúa Chiêu Dương Hình như ý của hoàng thượng và thái hậu là thời điểm tháng 8 lại chọn cái ngày thật tốt nên công chúa Tê Hà vào cung Nhưng phong hào đã rơi xuống Hoàng thượng đã sắc phong công chúa Tê Hà làm Hà Phi Bên công chúa Lăng Vân bởi vì thế tự trấn Nam Vương sắp sửa lên đường chạy về Tây Lăng Cho nên hôn sự sẽ làm được nhanh chóng một chút Mặt tổng quản nói không sai Mặc dù nói công chúa Lăng Vân là Bình Phi Nhưng rốt cuộc Bình Phi không giống với Đích Phi Tự nhiên không cần giống như Đức Phi cũng tốn hao nhiều chuyện đi chuẩn bị như vậy Tiệc cưới định vào lúc nào Mặt Tu Nghiêu hỏi Ba ngày sau Mặt Tu nghiêu gật đầu Nói biết rồi Tổng Quảng đi thay bổn Vương và Vương Phi chuẩn bị một phần hạ lễ đi Mặt Tổng Quảng có chút chần chờ nói Vương gia định đi tham gia hôn lễ Sao Vương gia mới vừa bị đâm Phải ra khỏi cửa tham gia hôn lễ luôn làm cho người ta có chút bận tâm. Mặt tu nghiêu nhàng nhạt cười nói cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà không ra cửa. Đi chuẩn bị đi. Vân mặt tổng quản thật nhanh lên tiếng rời đi. Ông không chỉ có muốn chuẩn bị hạ lễ cho Lê Vương. Còn phải cẩn thận an bài thị vệ và ám vệ bên cơn. À! Đương! Hơn, Vơn, ù, Vinh, Quy, Quy, Tò, Nơn, Gơn, Gia Vương Phi Nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào Nhìn mặt Tổng Quảng vội vã đi Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài Nhìn mặt Tu Nghêu nói không biết tại sao Ta cuối cùng cảm thấy rất nhanh sẽ không còn cuộc sống thanh nhàng nữa mặt tu nghiêu như mày. Hỏi nàng thích cuộc sống thanh nhàng Diệp Ly gật đầu. Tốt nhất là bình tĩnh an bình. Xuân sẽ đến già. Sau đó không có một chút tiếc nuối nằm ở trên giường sống thọ và chết tại nhà. Mặt tu nghiêu lắc đầu. Đã như vậy vì sao còn muốn tập võ mặt tu nghiêu từ đầu đến cuối đều cảm thấy Diệp Ly là một người rất mâu thuẫn Mặc dù nàng biểu hiện văn nhã nhã nhặn lịch sự giống như một tiểu thư khu hơi cát, Nhưng ấn tượng đầu tiên nàng mang cho hắn lại không giống với những tiểu thư khu các bình thường khác Có lúc thậm chí nàng càng giống con gái của tướng quân hơn mộ dung đình Thỉnh thoảng hai đầu lông mày hiện lên nhuộn khí lại càng không phải là một cô gái bình thường có thể biểu hiện ra. Diệp ly thở dài, ngươi coi như ta thích sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đi. Cho dù tự nói với mình phải sống một cuộc sống bình thường như một tiểu thư khu nguy cắt như thế nào. Nhưng trong lòng Diệp Ly rõ ràng để cho nàng giống như ông Thị hoàn toàn giao cuộc sống của mình cho người khác nắm trong tay thì nàng không thể làm được Nàng có thể nhượng bộ phụ thân đại ngộ khác biệt Có thể nhượng bộ hết thảy nhiều quy củ hạn chế mà nàng không có thói quen Thậm chí có thể nhượng bộ đối với hôn nhân của mình Nhưng nàng vĩnh viễn không thể nào nhượng bộ bản chất thật của mình Nàng không thể nào làm cho mình thật trở thành một nữ tự yếu đuối cái gì cũng không biết mọi chuyện đều phải dựa vào người khác thậm chí ngay cả năng lực tự vệ cũng không có Rất nhiều thứ nàng chuẩn bị có lẽ nàng cả đời cũng không dùng đến Nhưng nàng tình nguyện đặt chúng ở nơi nào đó cũng không muốn có một ngày lúc mình phải cần mới phát hiện mình không có À, Ly không thích những việc vặt phía ngoài kia có thể không cần đi để ý tới Mặt tu nghiêu nói phía dưới thì sẽ có người chuẩn bị tốt những thứ kia, muốn chi Định quốc vương phủ cũng không cần quá nhiều nhân tình lui tới Diệp Ly hiểu rõ, định quốc vương phủ yên lặng nhiều năm như vậy vừa lúc hợp với tâm ý của vị trong cung kia Những năm gần đây từ từ chèn ép hy vọng định quốc vương phủ của đại sở. Nếu như hiện tại nàng định quốc vương phi mới nhậm chức này quá mức sinh động ngược lại mới có thể để cho hoàng đế kiên kiện. Nghĩ đến đây, trong đầu dịp Ly đột nhiên linh quang chợt lót. Mạnh mẽ ngẫm đầu nhìn hướng mặt Tu Nghiêu nói rốt cuộc tại sao Nam Chứa và Tây Lăng đột nhiên liên hôn cùng với đại sở lý do lúc trước cùng Lăng Vân công chúa nói chẳng qua là lừa gạt trẻ con mà thôi. Tây Lăng và đại sở giống như ông trời chú định đã sớm là kẻ địch. Tây Lăng bị tai họa. Đại sở không nhân cơ hội cháy nhà hôi của cũng không tệ rồi. Làm sao chỉ một công chúa hòa thân có thể giải quyết được Ánh mắt của mặt tu nghiêu lóm lên Thẳng nhiên nói chẳng qua nam chiếu là thuận tiện Chân chính muốn cùng đại sở liên hôn chính là Tây Lăng Diệt Ly rủ mắt xuống Chỉ cảm thấy suy nghĩ trong đầu xoay chuyển thật nhanh Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nắm bắt được manh mối nào Qua thật lâu mới ngẫm đầu hỏi nếu như đại sở phát sinh chiến tranh lần nữa, định quốc vương phủ sẽ như thế nào? Mặt tu nghiêu ngẩn ra, đáy mắt xẹt qua một tia bi ai không dễ phát hiện. Hồi lâu mới trầm giọng nói định quốc vương phủ vô năng lại không có khả năng có đủ người để xuất chiến. Không quá 5 năm nữa thì chắc chắn nguy danh trăm năm của định quốc vương phủ bị chôn vùi. Dân chúng luôn mau quên Cho dù định quốc vương phủ Từng thủ hộ đại sở trên trăm năm Cho dù ở trong mắt đại sở Thì bọn họ tồn tại giống như một chiến thần Nhưng một khi bột phát chiến tranh một lần nữa Mà thời điểm định quốc vương phủ không thể ra sức Thì bọn họ cũng sẽ không nhớ được Vinh quang lúc trước của bọn hắn Mà chỉ biết nhớ kỹ sự bất lực của bọn hắn Xong Định quốc vương phủ lại không thể đi trách tội bọn họ, bởi vì bọn họ cũng không sai. Bác Nhung Trong thư phòng, yên lặng hồi lâu mới nghe được giọng nói sâu kín của Diệp Ly vang lên. Nhìn mặt mặt tu nghiêu không chút thay đổi thất giọng thở dài, thiên hạ thái bình mọi người an an ẩn ổn sống không tốt sao. Tại sao muốn vì một chút lý do hoàn toàn không tức yếu kéo dân chúng vào trong chiến hỏa vô tình? Diệp Ly cảm giác mình vĩnh viễn không cách nào hiểu được ý nghĩ của những thượng vị giả. Diệp Ly đột nhiên cảm thấy người nam nhân này rất đáng thương. Chắc hắn cũng hăng hái chỉ điểm gian sơn cả đời phong lưu như tổ tiên của hắn. Nhưng lại chỉ có thể ở thời điểm huynh trưởng đột ngột qua đời dùng tuổi đời còn trẻ ngăn cơn sống dữ Ngay từ lúc 18 tuổi hắn cũng đã bỏ ra hết thể hắn có thể giao ra Chỉ vì để giữ được uy danh của định quốc vương phủ trăm năm không ngã Sau khi mất đi thân thể khỏi mạnh kiện toàn Hắn còn phải chú ý cẩn thận đối mặt với những theo dõi cùng tính toán đến từ khắp Còn có rột kiếp ám sát không biết khi nào kia Thông minh như hắn Có lẽ cũng sớm đã thấy rõ tương lai của định quốc vương phủ Chẳng qua là hắn không chịu Cũng không thể nhận thui mà thôi Có thể lui sao Diệp Ly hỏi Nhưng lời vừa mới nói ra miệng nàng lại tự ảo não mình ngây thơ Xưa nay người công cao chấn chủ, có mấy người có thể toàn thân trở lui Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói mặt tu nghiêu có thể lui 80 vạn mặt gia quân, 5 vạn hắc vân kỵ lui nơi nào Diệp Ly im lặng Người mặt gia thông minh như nhiếp chính vương mặt lưu danh lúc trước Thậm chí chủ nhân mặc gia mấy đời trước đây bọn họ sẽ không đần so với mình Chủ tử của Định Quốc Vương Phủ không nhiều lắm, cố nhiên có thể đi, trời đất bao là đi đâu không được. Nhưng vài chục vạn quân đội tận trung với mặt gia, tận trung với Định Quốc Vương Phủ cũng không thể dễ dàng đi như vậy được. Thời điểm đại sở khó khăn cần bọn họ. Đợi đến thời điểm Giang Sơn Bình Định bọn họ từng người cũng thành cái đinh trong mắt đâm trong thịt của đế vương. Một khi chủ nhân của định quốc Vương Phủ rời đi Kết cục tốt nhất mà bọn họ phải đối mặt là bị chi rẽ Bị đàn ác Mà kết cục bếp bác hơn căn bản không có người dám suy nghĩ Vài chục vạn quân đội ở trong mắt đế vương có đôi khi có lẽ còn không bằng một con cờ nắm được trong tay Nếu như bác nhung thật châm lại chiến họa, ngư định như thế nào Diệp Ly hỏi? Mặt tu nghiêu nhìn nàng, bình tĩnh nói lãnh binh suốt chinh. a liệt! Đến lúc đó ta sẽ đưa nàng đi Vân Châu. Có thanh vân tiên sinh ở đó không người nào dám làm gì nàng, nếu như ta. Thì hoàng gia càng sẽ không động tới nàng. Diệp ly câu mày. Đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Bọn họ đang thảo luận chuyện mặt cảnh lê cưới bình phi. Tại sao đột nhiên lại chạy đến trên chuyện này rồi? Rõ ràng Rõ ràng là chuyện ngay cả bóng dáng cũng chưa thấy đâu Nhưng là những bất an mơ hồ từ đáy lòng kia lại nói cho nàng biết Chuyện vừa mới nói cũng không phải là nhất thời thần kinh mới nghĩ ra Cho dù nàng thần kinh thì mặt tu nghiêu cũng sẽ không giống nàng Quay mặt đi không để ý tới lời nói của mặt tu nghiêu Diệp Ly như không có chuyện gì xảy ra chuyện đề tài Lê Vương muốn kết hôn Bình Phi rồi Chắc ta phải trở về Diệp ra một chuyến có phải hay không? Không cần Diệp Ly suy nghĩ Vẫn chưa tới buổi trưa thì quản sự tới bẩm báo Diệp ra Lão phu nhân mời Vương Phi trở về Diệp ra một chuyến Có việc thương lượng Trở lại Diệp Phụ Diệp Ly trực tiếp được mời vào tiểu viện của Diệp Lão Phu Nhân Vừa bước vào vinh nhạc đường nhìn qua chính là Diệp Anh đã khóc đến hai mắt sưng đỏ cùng với vương thị phẫn nộ thét chói tai Diệp Lão Phu Nhân và Diệp Thượng Thư giống như trước ngồi thần sắc ôm trầm Diệp Ly biểu môi hơi hiểu đây là đang làm cái gì Tổ mẫu Phụ thân Liên gì Diệp lão phu nhân thấy Diệp Ly đi vào thì ánh mắt sáng lên, vội vàng để cho Diệp Ly tiến lên Khó miệng Diệp Ly khẽ run rảy trong lòng im lặng Lão thái thái sẽ không phải cho rằng nàng có thể quản được chuyện hoàng thượng chỉ hôn này đi Nàng một định vương phi đừng nói Lê Vương muốn kết hôn một công chúa Chính là muốn nạt một cái tiểu thiếp thì nàng cũng không quản được Liên nhi Cháu đã trở về rồi Cháu nhìn muội muội cháu một chút Anh nhi thật là mệnh khổ A Diệp ly đi ra phía trước Nhìn thoáng qua diệp anh đang buồn bã khóc nằm ở trong lòng vương thị Ở dưới tay của diệp lão phu nhân ngồi xuống nói tứ muội làm sao Diệp lão phu nhân lo lắng nói oanh nhi lúc này mới xuất giá không tới một tháng mà Lê Vương đã muốn cưới bình phi Điều này làm cho mặt mũi của thượng thư phủ chúng ta đặt ở chỗ nào Để mũi mũi cháu sau này sống thế nào Diệp ly gật đầu nói mới vừa rồi vương gia chúng ta cũng nhận được thiệp của Lê Vương phủ rồi Lúc này tứ mũi không có ở trong vương phủ chủ trì sự việc chạy về đây làm cái gì Vương thị trừng tròng mắt. Phẫn hận nói ngươi nói cái gì? Anh nhi đã thành như vậy ngươi còn trách nó về nhà. Diệp Ly có phải là người hay không a? Lão gia, người xem. Câm miệng Diệp lão phu nhân liếc qua Vương thị một cái nổi giận nói. Lê Nhi nói không sai. Mới vừa rồi ta đây lão bà tự nói với các con hồi lâu. Con coi như gió thoảng bên tai hả? Lê Vương phủ hiện tại đang tổ chức hôn sự. Anh Nhi là chính phi không ra mặt làm chủ thì con để cho người khác thấy thế nào. Vương thì bất mãn nói là Lê Vương có lỗi với anh Nhi còn muốn anh Nhi tổ chức hôn sự cho. Này có còn thiên lý hay không? Diệp lão phu nhân cười lạnh một tiếng nói. Hoàng thượng nói chính là thiên ý. Tứ hôn đêm đó con cũng ở đó. Lúc ấy làm sao con không ra kháng chỉ một chút Ít ở bên cạnh anh nhi ra những chủ ý ngu ngốc đi Trong đầu dịp Ly còn đang xoay chuyển nội dung Cuộc nói chuyện buổi sáng cùng với mặt tu nghiêu Lúc này nào có tâm tình nghe các nàng nói những thứ này Nhẫn nại khuyên dịp anh mấy câu Nhưng dịp anh lại cũng không lĩnh tình Nén nước mắt ôm vương thị khóc ô ô Phụ thân, đều tại các người, ban đầu tại sao muốn để con gã cho Lê Vương? Nếu không phải như vậy, làm sao nữ nhi sẽ bị ủi khuất hôm nay? Này vốn nên nàng ta! oan nhi diệt thượng thư nhẫn nại gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt tối tâm nhìn chầm chầm diệt oan Chưa bao giờ có sắc mặt âm trầm để cho diệt oan không khỏi hướng trong ngực vương thì né tránh ủi khuất nước nở. Diệt Ly không nói gì rủ mắt xuống Không để lại dấu vết che lại ba động trong mắt Thì ra là Diệt Oanh và mặt cảnh lê cấu kết lại ban đầu Cũng không phải ý của chính Diệt Oanh sao Kia Cha nàng làm cho một nữ nhi của mình đi thông đồng Với vị hôn phu của một nữ nhi khác của mình là có ý gì Tốt lắm Chuyện cũng đã như vậy nói những thứ này có ức lợi gì Diệp Thượng Thư không nhịn được phức tay một cái Nhìn về phía Diệp Ly nói ly nhi Con thấy thế nào? Diệp Ly che giấu nghi vấn trong lòng Ngẫm đầu lên lạnh nhạt nói hoàng mệnh khó cãi Uống chi liên quan đến ban giao hai nước chuyện này chỉ sợ không có chỗ nào thương lượng rồi Diệp Thượng Thư cao mày nói chẳng lẽ cứ để như vậy Nếu là thân phận thấp kém cũng là thôi Đây chính là công chúa của nước Tây Lăng Diệp Ly nhàn nhạt cười nói chính là bởi vì nàng ta là công chúa Tây Lăng mới không cần lo lắng Không phải sao Phụ thân Diệp Thượng Thư trầm tư chốc lát chân mày liền dần dần giãn ra Nói không sai Người thừa kế tương lai của Lê Vương tuyệt đối không thể có huyết mạch của hoàng tộc Tây Lăng Uống chi? Ngày đó trong hoàng cung công chúa Tây Lăng làm ra chuyện như vậy Chỉ sợ trong lòng Lê Vương nhiều ít cũng có chút khúc mắc với nàng Chỉ cần oanh nhi có thể nắm giữ ở đại quyền trong phủ căn bản không cần lo lắng một công chúa hòa thân Ứ muội muốn đặt chân ở trong vương phủ chỉ sợ còn phải xuống tay từ chỗ Hiền Chiêu Thái phi. Diệp Ly nhẹ giọng nói: "Cái gì việc anh không nhịn được thếp to lão thái bà kia vẫn nhìn ta không vừa mắt, ngươi còn muốn ta đi nịnh ngọt bà ta? Bà ta một mực nghĩ hết biện pháp hành hạ ta." Ta, Diệp Ly nhướng mày, cắt đứt nàng nói Hiền Chiêu Thái phi là gì ruột của Lê Vương? lại là muội muội của Thái hậu. Muội không muốn nịnh nọt bà ta nhưng còn rất nhiều người muốn. Hơn nữa, ta cũng không để cho muội đi nịnh nọt bà ta. Muội chỉ cần để cho bà ta tìm không ra chỗ sai. Tốt nhất là có thể làm cho bà ta cảm thấy muội là một vương phi làm cho bà ta ưng ý. Hiền chiêu Thái phi ở thâm cung mấy chục năm. Làm sao dễ dàng nịnh nọt như vậy Chỉ sợ đến lúc đó vẻ hổ không thành lại thành chó Vỗ mông ngược lại thành vỗ đùi ngược Diệp oanh oán hận nói kể từ sau khi chúng ta thành hôn Bà ta vẫn bới lông tìm vết ta Chỉ cần là chuyện ta làm cái này không đúng Cái kia cũng không đúng Ta làm sao làm cho bà ta ưng ý Bạc ta muốn làm phiền muội thì muội hãy chịu đựng. Có rảnh rỗi thì cùng tổ mẫu thỉnh giáo một chút làm thế nào để làm người vợ tốt. Muội là muội muội của Chiêu Nghi, nữ nhi của thượng thư phủ, chiếm danh tiếng Đức vương phi. Ưu thế của muội so với công chúa Lăng Vân một cái công chúa từ một nước khác gả tới tốt hơn rất nhiều. Nếu như như vậy muội đều không làm được vậy thì trực tiếp thu dọn đồ đạc trở về thượng thư phủ đi Cả phụ thân và phu nhân không ngần ngại nuôi muội cả đời Ngư Diệp Oanh nhúc thời quên mất ủi khuất buồn rầu Khuôn mặt nhỏ nhắn tức đỏ bừng một đôi mắt nước bút lên lửa giận nhìn chầm chầm Diệp Ly Diệp Ly chỉ U Vinh Quy Quy Lạnh một tiếng trào phóng lại cũng đúng Nếu ta là muội thì sẽ không nhân lúc này đã sớm khóc chạy về tới thượng thư phủ rồi Không Nếu ta là muội còn chưa cưới liền trực tiếp lấy một sợi dây thường treo cổ là được Diệp Ly lười tranh cãi với nàng Bình tĩnh để chém trà trong tay xuống liếc nàng một cái nói có thời gian phát giận với ta Còn không bằng về sớm một chút làm chuyện muội nên làm. Diệp oanh còn muốn cãi lại. Diệp lão phu nhân vỗ cái bàn nói oanh nhi, náo đủ chưa? Học tam tịu cháu cho tốt một chút, nhìn xem cháu bây giờ ra cái gì. Diệp oanh ngẩn người. Nhớ tới chuyện của mình không khỏi bi thương theo đó nức nở ngạn ngào vừa khóc lên. Vừa lau nước mắt vừa nói cháu có thể thành bộ dạng thế nào Hiện tại cháu thành ra thế này là ai làm hại Hiện tại trong kinh thành không biết bao nhiêu người ở trong bóng tối chê cười cháu ô, ô. Tại sao vương gia có thể đối với ta như vậy Ta có chỗ nào làm không tốt Diệp lão phu nhân bị nàng khóc đến ớt mơ hồ bị đau Phiền não nói đủ rồi, khóc có ích lợi gì? Cả ngày chỉ biết khóc cháu đã thành thân rồi còn tưởng rằng mình giống như thời điểm ở nhà Chuyện gì đều theo tính tình của cháu Người đâu? Phái người đi mời Lê Vương tới đón tứ tiểu thư trở về Tổ mẫu Diệp Ly ngăn trở nàng nói nếu tứ muội đã trở lại thì ở lại một lát không ngại Chắc Lê Vương sẽ điếp thân tới đây đón muội ấy Chúng ta hiện tại phái người đi mời Lê Vương ngược lại rơi xuống tiểu thượng Diệp thượng thư tán thưởng nhìn Diệp Ly nói mẫu thân, Lê Nhi nói có lý Diệp lão phu nhân đè ớt thở dài nói ta cũng là bị nó tức giận làm cho hồ đồ Lão phu nhân, lão ra, phu nhân, Lê Vương tới Ngoài cửa quảng sự bẩm báo nói